Hồi ước lính chiến xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn cuốn hồi ký ký ức thành cổ của tác giả Đặng Đức Hòa cựu chiến binh của đại đội cối 82 trung đoàn 36 sư 308 ngày này 49 năm về trước là những trang nhật ký mà tôi đã viết trong những ngày tham gia chiến dịch Trị Thiên năm 1972 tính từ khi tôi cùng với đơn vị vượt sông Bến Hải vào chiến dịch Tới ngày được bơi qua sông này trở ra Bắc, chúng tôi đã trải qua 253 ngày đêm. Xin đừng nói qua một chút về chiến dịch Quảng Trị 1972. Đây là những dòng tôi viết sau ngày giải phóng. Trên mảnh đất Quảng Trị Anh Hùng năm 1972 đã diễn ra một cuộc đọ sức vô cùng quyết liệt giữa ta và địch trong một chiến dịch dài ngày nhất, 308 ngày đêm. Kể từ khi mở màn chiến dịch ngày 30 tháng 3 năm 1972 cho đến ngày Sư đoàn 320B đánh bại cuộc thành quân lớn chiếm cửa Việt của địch ngày 31 tháng 1 năm 1973, giữ vững trận địa, tạo lợi thế trên bàn đàm phán. Như vậy, chiến dịch Quảng Trị không chỉ gói gọn trong 81 ngày đêm giữ vững thành cổ mà nói đến chiến dịch Quảng Trị 1972 là phải nói đến hai chiến dịch. Chiến dịch thứ nhất là Chiến dịch tiến công giải phóng Quảng Trị từ ngày 30 tháng 3 cho tới ngày 27 tháng 6. Tư lệnh là Thiếu tướng Lê Trọng Tấn, chính ủy Thiếu tướng Lê Quang Đạo. Lực lượng tham gia chiến dịch gồm có các sư đoàn bộ binh 324, 308, 320B. Đến giai đoạn 2 được tăng cường thêm hai sư đoàn 304 và 325, hai trung đoàn tăng thiết giáp 202 và 203 với hơn 100 xe tăng T34 54 và PT76. Một số tiểu đoàn đặc công, bốn trung đoàn pháo binh với 408 khẩu gồm 63 khẩu pháo chiến dịch 130mm, 93 khẩu pháo cấp sư đoàn 122mm và 105mm. 247 khẩu pháo mang vác bộ binh dạng sên pháo 76mm hoặc 85mm. Súng không giật 75 hoặc 82, súng cối 120mm. 2 sư đoàn phòng không là sư đoàn 367 và 376 với 3 trung đoàn pháo phòng không 282, 284, 224 và hai trung đoàn tên lửa 238, 237 với tên lửa đối không SA-2. Các lực lượng tại chỗ của B5, B4 và đoàn 559. Lực lượng của bọn địch gồm có 3 sư đoàn, dù bộ binh, thủy quân lục chiến, một liên đoàn biệt động quân, một lữ đoàn và một thiết đàn thiết giáp, một sư đoàn không quân, bốn tiểu đoàn pháo binh và lực lượng của vùng 1 Hải quân, quân đội Ngụy Sài Gòn, cùng hàng trăm lượt máy bay B-52 trên ngày và hàng trăm khẩu pháo trên các chiến hạm của Mỹ đánh phá liên tục. Chiến dịch được diễn ra làm ba đợt. Đợt thứ nhất, từ ngày 30 tháng 3 cho tới ngày 9 tháng 4, Ta đã tiến công phá vỡ tuyến phòng thủ đường 9, giải phóng hai huyện Do Linh và Cam Lộ, buộc bọn địch phải bố trí lực lượng phòng ngự thành ba cụm ở Đông Hà, Ái Tử, La Vang. Sang đợt 2, từ ngày 26 tháng 4 cho đến ngày 2 tháng 6, ta đã tiến công tiêu diệt các cứ điểm Đông Hà, Ái Tử, La Vang, giải phóng thị xã và toàn bộ tỉnh Quảng Trị. Đợt 3, từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 6, ta tiếp tục phát triển tiến công về phía Nam sông Mỹ Chánh. Nhưng bọn địch lúc này tăng cường lực lượng giữ bị chiến lược, thực hiện phản kích tái chiếm Quảng Trị. Do lúc này bà bắt đầu vào mùa mưa, việc vận chuyển vật chất bảo đảm cho chiến dịch gặp nhiều khó khăn, sức chiến đấu của bộ đội giảm sút nên Bộ Tư lệnh đã quyết định kết thúc chiến dịch tiến công. Chiến dịch thứ hai là từ ngày 28 tháng 6 chuyển sang chiến dịch phòng ngự. Tư lệnh là Thiếu tướng Trần Quý Hai Chính ủy là Trung tướng Song Hào. Chiến dịch phòng ngự cũng được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ ngày 28 tháng 6 cho tới ngày 16 tháng 9 năm 1972, quân ta đã anh dũng ngoan cường, chốt giữ chống lại các cuộc tấn công ác liệt của quân địch Hồng tái chiếm thị xã và khu vực thành cổ, cho đến khi rút khỏi thành, nên mới gọi là chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ. Giai đoạn 2, từ thời điểm rút khỏi thành cổ cho đến khi ký kết Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973, giai đoạn này các đơn vị của ta chủ động phòng ngự, bảo vệ vững chắc vùng giải phóng. Giai đoạn 3 là trước khi Hiệp định Paris có hiệu lực, quân Nguyễn Sài Gòn đã mở các cuộc hành quân lấn chiếm cửa Việt, ta đã dùng sư đoàn 320B đánh bại chúng, giữ vững trận địa, tạo lợi thế trên bàn đàm phán. Trần cửa Việt Ngày 31 tháng 1 năm 1973, kết thúc chiến dịch. Như vậy 81 ngày đêm giữ vững thành cổ Quảng Trị chỉ là một giai đoạn nhỏ trong chiến dịch phòng ngự mà thôi. Chúng ta đều biết rằng thành cổ với hơn hai cây số vuông đã phải chống chọi lại nhiều cuộc tấn công hủy diệt của không quân, pháo binh và các lữ đoàn của địch. Một cuộc chiến vô cùng cam go, đầy hy sinh ác liệt và dai dẳng kéo dài suốt 81 ngày đêm. Song, chúng ta cũng đừng hiểu lầm rằng chiến dịch Quảng Trị là 81 ngày đêm giữ thành cổ. Hiểu như thế là chúng ta đã bỏ quên hàng ngàn đồng đội đã anh dũng hy sinh trong suốt giai đoạn đầu của chiến dịch giải phóng, mà nhất là khi đánh vào khu vực Đông Hà, Ái Tử, La Vang. Chúng ta cũng đã phải chịu tổn thất không ít. Chỉ riêng Trung đoàn 36 của Sư 308, khi tiến đánh Đông Hà lần thứ nhất không thu được kết quả, bị bọn địch trận đứng không thể phát triển được, rất nhiều cán bộ chiến sĩ đã hy sinh, đặc biệt là trung đoàn trưởng Trừ Ngọc Trác và chính ủy Nguyễn Văn Bích đã bị hy sinh bên bờ sông Cam lộ chung một quả pháo khi vừa hội ý xong. Đây cũng là tổn thất lớn đầu tiên của trung đoàn 36 chúng tôi. Hôm nay với nhan đề ngày này 49 năm về trước, những trang nhật ký mà tôi đã viết trong những ngày tham gia chiến dịch trị thiên năm 1972 tính từ khi tôi cùng với đơn vị vượt sông Bến Hải vào chiến dịch cho tới ngày được bơi qua sông này trở ra bắc, chúng tôi đã trải qua 253 ngày đêm với 253 trên 308 ngày đêm của chiến dịch vật lộn với cuộc chiến tranh khốc liệt với biết bao sự hy sinh gian lao vất vả của những người lính của mặt trận B5 cùng cán bộ chiến sĩ sư đoàn 308 nói chung và đại đội súng cối 82 ly của chúng tôi nói riêng trong bức tranh chung của toàn mặt trận Nhật ký cũng chỉ sơ lược những nét chấm phá riêng của cá nhân tôi cùng đơn vị nhỏ bé của chúng tôi không thể diễn tả hết về sự gian khổ ác liệt của chiến trường vì đơn vị chúng tôi cũng chỉ là đơn vị pháo binh đi cùng không trực tiếp tiếp xúc gần với địch như bộ binh. Dù sao cũng đủ để có thể diễn tả một phần nào về tính ác liệt của cuộc chiến. Vì điều kiện chiến trường, gian lao, vất vả, ác liệt, đẫm máu diễn biến rất phức tạp nên thời gian và điều kiện để ghi chép cũng tùy cơ mà vận dụng để viết, do đó có khi liên tục, có khi vài ba ngày mới viết gộp, và lại cũng chỉ viết được những diễn biến chính mà thôi. Nói bao nhiêu cũng không đủ, viết bao nhiêu cũng cảm thấy còn thiếu, còn nợ mảnh đất Quảng Trị đầy đau thương, nợ ân tình, nợ sự trẻ chia, và 49 năm qua biết bao giá trị lịch sử luôn nguyên vẹn, Thế hệ hôm nay cũng luôn nhớ về ngày giải phóng Quảng Trị, một tỉnh đầu tiên của Việt Nam được giải phóng, một bước ngoặt thời cơ thật ý nghĩa trong lịch sử và vẫn còn vẹn nguyên giá trị cũng như thông điệp hòa bình của hôm nay và ngày mai. Để các bạn có thể dễ hình dung, tôi xin được phát thảo qua một chút về tình hình của bọn địch trước chiến dịch. Cho đến giữa tháng 3 năm 1972, thì lực lượng của bọn Ngụy Sài Gòn ở Trị Thiên gồm có hai sư đoàn bộ binh, là sư đoàn 1, sư đoàn 3, 2 lữ đoàn tuyển quân lục chiến, 147 và 258 5 3 thiết đoàn xe tăng, xe bậu thép, 11, 20 và 17, 17 tiểu đoàn pháo binh từ loại pháo 105 ly cho tới loại 175 ly, 258 khẩu tất cả, 4 tiểu đoàn, 94 đại đội bảo an, 302 trung đội dân vệ, 5.000 cảnh sát, Với lực lượng trên đây, quân Việt Nam Cộng Hòa tập trung bố phòng ở hai hướng Quảng Trị và Thừa Thiên, đặc biệt là ở Quảng Trị. Phía Ngụy Sài Gòn đã liên tục duy trì Sư đoàn Bộ binh số 3, 2 Lữ đoàn 147 và 258, hai Thiết đoàn 11 và 20, chưa kể tới lực lượng Bảo an dân vệ địa phương, tổng cộng khoảng hơn 50.000 quân chủ lực. 100.000 quân địa phương quân và bảo an xét về mật độ thì đây là nơi tập trung quân mạnh và dày đặc nhất trên toàn chiến trường. Lực lượng của quân Ngụy Sài Gòn ở Quảng Trị thì được phân chia thành ba tuyến, ở tuyến ngoài cùng tức tuyến giáp danh với ta, bố trí tương đối liên hoàn, chặt chẽ, có không gian rất rộng, kéo dài suốt từ biển Đông tới gần biên giới Việt Lào có nhiệm vụ phát hiện ngăn chặn, phá hoại sự chuẩn bị của quân giải phóng miền Nam Việt Nam từ xa. Lực lượng bảo vệ cho tuyến này chủ yếu là không quân, pháo binh và bọn biệt kích. Trong trường hợp khẩn cấp, một bộ phận quân chủ lực sẽ được điều động làm nhiệm vụ nóng lớn để càn quét. Ở tuyến giữa là tuyến phòng thủ quan trọng nhất, gồm có hệ thống các điểm cao, các căn cứ mà từ lâu Mỹ Thiệu đã từng tuyên bố và vững tin là bất khả xâm phạm. Hệ thống đó gồm có Động Ông do điểm cao 365, 548, 597, 241, 544 kéo đến Cồn tiên dốc Miếu, Quán Ngang, Đội 31. Nhiệm vụ của tuyến này là ngăn chặn các cuộc tiến công của Quân Giải Phóng Miền Nam Việt Nam. Để thực hiện ý đồ đó, phía Nguyễn Sài Gòn thường xuyên tổ chức thành từng khu vực phòng thủ cấp trung đoàn, tiểu đoàn hoặc tương đương để vừa có thể liên kết phòng giữ, vừa có thể độc lập tác chiến. Còn ở tuyến trong cùng hay còn gọi là tuyến phòng ngự dự phòng, được kéo dài từ đường số 1 ra biển Đông, gồm các thị trấn, thị xã đông dân như Đông Hà, Cửa Việt, Ái Từ, Quảng Trị. Các đơn vị chủ lực ở tuyến này sẽ có nhiệm vụ vừa sẵn sàng đánh trả các cuộc tấn công quy mô lớn của quân giải phóng miền Nam Việt Nam và vừa phối hợp chặt chẽ với bảo an dân vệ để đánh phá các phong trào đấu tranh hoặc nổi dậy của dân chúng. Còn về phía ta lúc này, để thực hiện quyết tâm chiến dịch trị thiên, đã có các sư đoàn của ta lần lượt cơ động từ phía Bắc vào. Khi các sư đoàn chủ lực của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam đã ở tư thế sẵn sàng tấn công, thì phía đối phương vẫn không hề đoán định được hướng chính của cuộc tấn công chiến lược năm 1972. Ngày 18 tháng 3 năm 72. Viên trung tướng Hoàng Xuân Lãm tư lệnh vùng một chiến thuật cùng viên chuẩn tướng Vũ Văn Giày tư lệnh của sư đoàn 3 và viên đại tá Phan Bá Hòa tình trường Quảng Trị, sau khi dùng máy bay trực thăng kiểm tra khu vực đường 9 Bắc Quảng Trị đã thống nhất nhận định đối phương chưa thể mở chiến dịch lớn ở Quảng Trị. Vì vậy theo kế hoạch quân sự hình thành từ trước, ngày 25 tháng 3, Bộ chỉ huy sư đoàn 3 ngụy vẫn cho các đơn vị đóng chốt ở phía trước thay quân Tiểu đoàn 2, trung đoàn 2 từ Đông Hà ra Cồn Tiên. Tiểu đoàn 3 thuộc trung đoàn 56 từ Cồn Tiên vào Tân Lâm. Tiểu đoàn 3 của trung đoàn 2 thì thay cho tiểu đoàn 1 ở điểm cao 541. Tiểu đoàn 3 trung đoàn 57 ở Mai Xá Thị, Tân Hà thay cho tiểu đoàn 2 ở Dốc Sỏi, Xuân Hải. Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 147 thì thay cho tiểu đoàn 4 ở Động Toàn. Để giành thắng lợi cho trận quyết thiến này, Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam đã huy động rất nhiều tân binh. Lớp thanh niên lứa tuổi 18 đôi 10 khắp các tỉnh miền Bắc được tổng động, động viên nhập ngũ trước đó. Nhiều người lính lên đường nhập ngũ 1971 và 1972 là những thanh niên từ 30 trường đại học cao đẳng, gần 10.000 bộ đội gồm sinh viên và cả các giảng viên trẻ. Hiện nay ở Nghĩa Trang Trường Sơn, Nghĩa Trang Đường 9, Thành phố Quảng Trị, Có nhiều bia mổ của những người lính quân giải phóng miền Nam Việt Nam ghi năm sinh là 1953 hay 1954. Lứa tuổi trẻ ấy đã cống hiến xương máu và tuổi xuân cho sự trường tồn của dân tộc, cho đất nước hôm nay mãi mãi độc lập và thống nhất. Họ đã ghi vào lịch sử bài ca bất tử. Ngày 23 tháng 3 năm 1972, lúc này tôi vừa trải qua quá trình hành quân từ Hà Bắc vào Hà Tĩnh, rồi được bổ sung về đại đội 14, trung đoàn 36, sư đoàn 308, nằm ở xã Hương Đô, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Sau một tuần huấn luyện súng cối 82 ly là trang bị của đại đội tôi. Hiện tại chúng tôi đang trên đường hành quân vào. Ngày 27 tháng 3 năm 72 Mấy ngày qua, chúng tôi cùng với đội hình của trung đoàn đã rời hương khê hành quân bộ vào Quảng Bình. Vài chặng đầu hành quân ban ngày, đến trạm giao liên còn được nghỉ ở nhà dân. Do phải mang vác nặng, quân trang, vũ khí, lương thực, thực phẩm ở trên vai, nên cả vai và chân đều bị xưng phồng và bỏng rát. Những ngày đầu hành quân, chúng tôi đã phải đi cả đêm mới tới được trạm giao liên, cho dù trạm nọ cách trạm kia chỉ khoảng chừng 30 số Người dân ở các trạm giao liên cũng cực khổ không kém gì bộ đội. Họ vừa chia tay chúng tôi lúc chiều tối, đã lại phải lo đón các chú bộ đội khác đến nhà lúc 3-4 giờ sáng. Họ còn phụ giúp cho bộ đội chuẩn bị thức ăn, nước uống cho cả ngày và buổi tối hành quân hôm sau. Nhiều gia đình còn nấu sẵn nồi nước nóng để bộ đội đến nhà đã có nước nóng ngâm chân. Một buổi tối tôi và anh Kim buông màn rồi lấy hộp sữa để uống cho đỡ đói. Do trời tối, nên anh Kim đục lỗ, bị lật hộp giữa, phải đục lại. Vì không nhìn thấy cái lỗ cũ, nên lại đục mặt khác, làm cho sữa chảy hết ra cả chiếu. Hai anh em vừa buồn cười, mà lại vừa suýt xoa, tiếc rẻ, lại phải loay hoay, lau chùi, kéo lỗ bí mật. Cuối đất Hà Tĩnh sang Quảng Bình, chúng tôi đi theo con đường sắt cũ của Pháp làm có nhiều trạng phải chuyển sang hành quân vào ban đêm để tránh máy bay của địch đánh phá, còn ban ngày nghỉ tại các trạm giao liên của binh chạm ở trong rừng. vào quảng bình có lúc lại lên xà lan đi theo dọc sông đến một binh trạm mới. cứ mỗi một trạm giao liên chúng tôi lại được cấp bổ sung thêm gạo và thực phẩm để hành quân tiếp. những lúc đó trên vai lại chịu nặng hơn. Nên mỗi lần rừng nghỉ mà ai được nộp gạo cho nuôi quân nấu là phấn khởi lắm. Tất nhiên là những khi đó thì khẩu đội trưởng cũng căn cứ vào sức khỏe của từng người mà phân công. Các chạm giao liên ở trên đường hành quân thường được đặt ở vị trí xa sông suối để tránh máy bay của địch đánh phá. Nên việc chuẩn bị cho bữa ăn tối và vắt cơm cho bữa sáng và trưa ngày hôm sau cũng rất khó khăn. Các bữa ăn cũng đạm bạc, chủ yếu rau rừng, khi thì có thêm được món rút bông nấu thành canh hoặc hộp thịt thêm nước và nước mắm viên kho khô nấu mặn để đưa cơm. Nhưng vì hành quân đã mệt mỏi, đói bụng và lại với sức trẻ nên vẫn ăn ngon lành. Hôm nay chẳng cuối cùng cũng đã hết, chúng tôi đã vào đến Bãi Hà, Vĩnh Linh. Ngày 28 tháng 3 năm 72 Cơ tưởng bãi Hà phải là một cái bãi rộng gần bờ sông, nhưng thực tế thì lại không có phải. Vẫn chỉ là một khu vực rộng bát ngát với nhiều cây cối, chỗ rậm chỗ thưa. Nghe đâu đây đã là nơi gần với dưới tuyến, nên thỉnh thoảng đã nghe vang vọng tiếng pháo của bọn địch rồi. Trung đội của tôi được bố trí gần một đùm cây tương đối rậm rạp. Hôm qua, ổn định vị trí trú quân và tạm nghỉ ngơi, chỉ huy đã ra lệnh cho mọi người đào công sự. Tôi và anh Kim đã tìm được một căn hầm cũ nên chỉ việc tu sửa qua loa là thành một cái hầm trú ẩn mới. Hôm nay đã có một số người của đơn vị đi nhận thêm quân tư trang bổ sung để trang bị thêm cho anh em trong đại đội còn chưa có hoặc thiếu. Tôi thuộc đối tượng mới của đại đội nên được nhận thêm một chiếc mũ tay bèo, một bộ tăng ni lông và võng bằng vải gabadin, một con dao găm, hai cõi lũ đạn chày... Một túi bông băng cá nhân, trong đó có hai lọ thuốc lọc nước và một cái mặt nạ phòng độc. Bây giờ thì cái dây thắt lưng to nếu đeo đầy đủ, gồm bi đông, dao găm, hai quả lũ đạn. Ai giữ AK thì thay bằng cái bao xe chứa hai băng đạn AK. Cái túi bông băng, còn cái mặt nạ thì đeo qua vai. Ai giữ súng AK thì bổ sung thêm hai băng đạn đầy. Tôi vì giữ chân cối nên không có trang bị AK. Đạn cối thì cũng được nhận bổ sung thêm cho đủ 3 gánh, mỗi gánh 6 quả. Khẩu đội của tôi một người vác nòng, một người vác cái bàn đế, tôi vác chân, còn khẩu đội trưởng mang AK thêm 3 người nữa gánh 18 quả đạn. Chiều tối khi sinh hoạt đại đội sư kết cuộc hành Quân từ Hương Khê vào Bãi Hà, nhìn chung là tốt. Mọi người đều chấp hành nghiêm kỷ luật hành quân, không có ai bị rơi rớt lại phía sau. Nhiệm vụ trong những ngày tới là sẵn sàng vào tham gia chiến dịch lớn, còn thời gian cụ thể chưa biết khi nào. Đêm nay có tăng vọng mới nên mắc tăng vọng ngủ, chứ không còn phải ngủ ở nhà dân hay là ngủ sạp tre ở binh trạm. Thậm chí có lúc còn phải lót cả lá để trải chiếu nằm đất những đêm hành quân vượt trạm nên phải nghỉ giữa chừng như những ngày trước nữa. Đêm thứ ba tại bãi Hà thuộc Vĩnh Linh, hậu cứ của sư đoàn. Ngày 30 tháng 3 năm 1972, đúng 4 giờ sáng, nhân lệnh của đại đội, tất cả mọi người tập trung ba lô quần áo, tư trang gửi lại hậu cứ. Mỗi người chỉ mang theo vũ khí tăng võng và bao xe gồm bi đông, bông băng cá nhân, liệu đạn, màn nạ phòng độc. Tất cả được đeo vào cái thắt lưng to vòng quanh người. Công việc gói, ghém, ký gửi quân tư trang xong thì đi ăn sáng, rồi đúng 6 giờ toàn đại đội rời Bãi Hà lên đường vào chiến dịch. Chúng tôi hành quân theo hàng dọc, theo con đường mòn qua những tán rừng lúp xúp, Thỉnh thoảng lại gặp một vài mảnh ruộng nhỏ lội dọc theo con suối cạn. Trên vai tôi là cái chân xuống cối 82 ly, Cứ mỗi lúc mỗi nặng thêm theo cung đường. Vừa đi vừa dừng nghỉ giải lao, độ trừng hơn hai tiếng đồng hồ sau thì chúng tôi tới một con sông nhỏ. Thấy mọi người bảo chuẩn bị vượt sông. Tôi quay qua hỏi sông gì đây? Thì anh em bảo là sông Hiền Lương. Tôi hỏi lại thì sao lại nhỏ vậy? Anh Lương mới giải thích đây là ở tượng nguồn nên nó nhỏ thế thôi. Đến đây, đã có thể nghe rõ một một tiếng pháo của bọn địch nổ ở bên kia sông rồi. Chúng đang bắn từng loạt, rồi lại ngưng, chừng 5 phút, rồi lại bắn tiếp. Còn chưa vào mùa mưa, lúc này lại ở thượng nguồn, nên nước sông cạn. Chúng tôi sắn quần, chọn cái chỗ cạn mà lội sang bờ Nam. Đã từng xem phim nói về con sông dưới tuyến lâu nay rồi, mà hôm nay tôi mới chính thức lội qua nó để sang bờ Nam, vào trận đánh mở màn cho chiến dịch Quảng Trị trong lòng cũng thấy bồi hồi xúc động. Lên khỏi mờ, chúng tôi bắt đầu vận động theo dòng một con suối cạn tiến vào sâu. Đá bắt đầu gặp những cáng kiên trung binh đi ngược trở ra, pháo của bọn địch cũng đã bắn tới. Vừa vận động vừa nằm nép vào bờ suối, mỗi khi bọn chúng bắn tới, ngớt pháo lại chạy. Cũng không biết là mấy giờ nữa Chỉ biết là sau khoảng trường hơn 30 phút thì các loại pháo của ta từ Vĩnh Linh, từ các trận địa ở phía nam sông Hiền Lương bắt đầu chốt xuống các căn cứ của địch và tiếng pháo phản ứng lại của bọn địch loạn xạ, có nhiều loạt đã rơi cả trên đường chúng tôi đang tiến vào. Sau này tôi cũng mới được biết là chiến dịch đã mở màn vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 3 năm 1972. Đại đội cối 82 ly của tôi được phối thuộc và chi viện cho tiểu đoàn 1, đánh theo hướng Tây Bắc về miếu Bái Sơn. Sau khoảng vài chục phút giao tranh, căn cứ Bái Sơn đã bị tiêu diệt. Tên thiếu ý chỉ huy đồn bị thương, kêu là âm mỹ. Chúng tôi thì được lệnh tản ra phía ngoài căn cứ Bái Sơn để đảo công sự, ngụy trang và tạm dừng lại để chuẩn bị nghỉ đêm. Đàng hí húi đảo công sự thì thấy khó thở rồi ngạt không thở được nữa. Trung đội trưởng hô to, chất đâu đấy, đeo mà nạ vào. Tôi vội vàng lấy màn nạ đeo vào, thì thấy hết khó thở và lại tiếp tục đào hầm. Đêm hôm đó, chúng tôi nghỉ lại ở bên ngoài rìa căn cứ Bái Sơn. Tình đoàn lại hứng vài loạt pháo của bọn địch và cứ đều đều pháo sáng treo lơ lửng trên bầu trời, soi rõ cả khu vực của đại đội chú quân. Lúc chập tối thì đã nghe chính trị viên thông báo ta đã làm chủ được cồn tiên, cao điểm 288, lúc này đang đánh vào khu vực động toàn và cao điểm 544 ngày 1 tháng 4 năm 1972, hôm qua vừa mơ sáng, đại đội lệnh tăng cường ngụy trang, bẻ vội được một bo la cầm kim công sự chưa xong thì đã thấy một thằng ov 10 về ve ở trên trời và phóng một quả pháo khói vào khu căn cứ bãi sơn. Chỉ chừng một phút sau thì thấy có 3 chiếc máy bay cánh bằng thi nhau ném bom xuống, mày mà còn cách khu vực đại đội khoảng chừng 120 m tranh thủ ăn sáng. Phòng lương khô xong thì có lệnh cơ động, lại tháo chân cối đưa lên vai và vận động theo đơn vị. Trung đoàn 36 của bọn tôi vốn là một đơn vị chuyên về đánh vận động chiến, nên vào trận này cũng thế, cứ vừa đánh vừa chạy đuổi theo bọn địch. Đặt pháo trên một bờ mương và bắn được chừng chục quả, lại tháo pháo chạy. Tôi chạy gần như đứt cả hơi, thở hốn hến. Cái chân cuối thì cứ mỗi một lúc một đè nặng đầu dư cả vai. Đã vậy cứ mỗi khi tạm dừng la la phải vội vàng đào công sự thì nói là công sự chứ thật ra thì cũng chỉ là khoét vội một cái hố hòng dúi cái đầu xuống thôi. Vừa bới được mấy nhát lại có lệnh chạy tiếp. Đã đến rìa làng là một thôn của huyện Cam Lộ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy những khẩu hiệu ở trên các cổng làng, nhà cửa nào là diệt cộng là yêu nước tố quốc danh dự trách nhiệm hoặc tận diệt cộng sản toàn là những khẩu hiệu nhiên mà lạ lẫm của bọn ngụy Sài Gòn vừa dừng lại còn chưa kịp thở thì lại có lệnh giá pháo phía trước là cầu đồi bọn địch lúc này đang chống trả quyết liệt chúng tôi đã giá pháo bắn chi viện cho bộ binh hết chừng năm bảy quả rồi lại tháo pháo cờ động tiếp lúc chạy trên cầu đồi Ở bên cạnh tôi là anh Kiểm chính trị viên, tay năm năm khẩu súng ngắn, anh vừa chạy vừa hô, chạy nhanh lên, ai đùi lại tôi bắn. Tất nhiên có ai dám đùi lại vào lúc này. Qua khỏi cầu đầu một lát thì đến thị trấn Cam Lộ, nhà cửa thấy dày đặc hơn, nóc nhà nào cũng có cái gì như cái răng bừa, nom là lạ. Mà thấy hầu như nhà nào cũng có những cái khẩu hiệu như tôi vừa nói trước. Chúng tôi vẫn đang vừa vận động chạy đứt cả hơi lại vừa giá pháo bắn ra đường 9. Đặt pháo trên một thùa dượng màu bắn được khoảng chừng hơn chục quả về phía nam đường 9 thì lại được lệnh thu pháo. Chúng tôi cơ động vào một thôn của Cam Lộ, thị trấn Cam Lộ lúc này đã được giải phóng và vào các nhà dân trú lại. Khi đó tôi cùng với anh Kim và Thắng ở cùng một nhà chung một cái giường. Anh Kim bảo để đồ lên giường. Lúc chập tối thì chúng tôi còn nằm ở giường, nhưng về sau thì im lặng rút ra phía sau nhà để nằm. Vì sợ có những trường hợp gặp dân phản động, chúng đợi đêm đến khi mình ngủ say thì họ giết. y là mình cũng nghe nói vậy nên phải làm theo thôi. Rồi đêm cũng qua an toàn, sáng dậy thì có một o du kích trẻ. Tầm 19-20 tuổi, mặc áo bà ba đen, khăn rằn, đeo một khẩu CKC đến, dẫn đơn vị chúng tôi sang thôn khác, thuộc một xã khác là Cam Hiếu, nằm ngay gần với bờ sông Hiếu. Ở đây chúng tôi làm nhiệm vụ đi phá các khẩu hiệu bỏ lại của bọn địch và treo cờ giải phóng. Cuối ngày thì nghe được tin chiến thắng, ta đã làm chủ các điểm cao 544 Động Toàn, Ba Hồ, điểm cao 365 Quán Ngang, Của, Dốc Miếu, Cửa Việt. Ngày 2 tháng 4 năm 1972, nhân dân và lực lượng vũ trang ở Gion Linh, Cam Lộ đã hân hoan mừng quê hương giải phóng. Nghe thông báo tình hình thì được biết quân địch đã rút về phòng ngự ở thị xã Đông Hà, La Vang, thị xã Quảng Trị và Ái Tử. Riêng điểm cao 241 thì trung đoàn bộ binh 24 của Sư 304 do Thượng tá Hoàng Đan làm sư trưởng đang đánh vây chặt căn cứ 241 của ngụy Bọn địch đã không còn lối thoát và không chịu nổi những đòn sớm xét của pháo binh ta. Chỉ huy của trung đoàn 56 ngụy đã xin ứng cứu bằng lực lượng xe tăng từ Đông Hà theo đường 9 lên, nhưng đã bị tiểu đoàn đặc công 15 chặn đánh. Quân địch liều lĩnh định dùng trực thăng để cứu bọn chỉ huy, nhưng bị cao xạ của ta bắn chặn không cho hạ cánh. Đúng 13 giờ ngày 2 tháng 4 năm 1972, thì quân địch phải treo cờ trắng lên cái cờ năng ten trung tâm chỉ huy rồi kéo nhau ra hàng. Trung tá Phạm Văn Đính, Trung đoàn trưởng, Thiếu tá Nguyễn Vĩnh Phong, Trung đoàn phó, Thiếu tá Nguyễn Văn Thế, Tiểu đoàn trưởng, Pháo binh, cùng với 12 viên sĩ si quan cấp ý và hàng trăm binh lính lần lượt kéo nhau ra hàng. tin chiến thắng liên tiếp làm nức lòng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Ngày 4 tháng 4 năm 1972, gia đình của chúng tôi đang ở là một gia đình có con trai bị bắt quân dịch. Ở trên tường tôi vẫn còn thấy treo ảnh của chú lính trẻ mặc một bộ đồ dằn di đội mũ nổi lệch. Hai vợ chồng cũng đã luống tuổi nhưng không đến nỗi khó tính. Người chồng thì hơi ít nói còn bà vợ thì mau miệng hơn. Bái nói cầu con trai vừa đào tẩu hôm qua bây giờ vẫn còn đang sợ nên không có dám ra. Bọn tôi đã nói với bà là không có sao cả. Chú ấy chẳng qua cũng là bị bắt đi lính. Mà nay lại đã đào tẩu về là tốt rồi Hãy bảo chú ấy ra mà hoạt động bình thường đi Chứ chúng con là quân giải phóng không có làm gì chú ấy đâu Nghe vậy bà ấy mới vào bảo con trai Và một lát sau thì cậu ta ra chào anh em chúng tôi Với cái vẻ vẫn còn bẽn lẽn Xong qua một lát nói chuyện chúng ta đỡ sợ hơn và bắt đầu trò chuyện lưu lát vui vẻ hơn đang ngồi nói chuyện bỗng có một túp máy bay đến ném bom gần chủ nhà bảo phi quốc gia đang ném bom ở cửa tôi mới quay qua bảo sao lại bảo là quốc gia mà phải nói là địch chứ bà ấy bảo bọn tôi quen gọi dưa rồi tôi bảo từ nay không nói vậy nữa bà vâng dạ nghe theo buổi chiều thì bộ đội cùng với nhau dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm bọn tôi cũng rủ chú nam là con trai của chủ nhà tham gia cùng Tham gia cùng với chúng tôi còn có một số nam nữ thanh niên mà chủ yếu là du kích của thôn Cam Hiếu. Tối hôm đó thì cả bọn tôi cùng với chủ nhà trò chuyện vui vẻ, mặc cho pháo sáng của bọn địch vẫn đang lơ lửng trên đầu và phía đường 9. Ngày 6 tháng 4 năm 1972, chúng tôi được lệnh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu và cơ động lực lượng. Một số anh em được cử đi nhận bổ sung đạn, dược ở kho mặt trận, vài người thì đi nhận gạo và lưng khô. Còn tôi thì được ở lại đi cùng với trung đội trưởng trù, anh Luận, Thắng, anh Nhân và anh Lược vào các nhà dân để làm công tác dân vận, vận động quần chúng. Nói là vận động nhưng thực ra cũng chỉ là tiếp xúc hỏi chuyện hoặc nói chuyện với dân để họ hiểu về bộ đội ta và giúp đỡ cho họ treo cờ, căng khẩu hiệu tôi thì cũng có chút hoa tay viết chữ tương đối đẹp nên được các anh ấy giao cho viết lên cái bảng tin cũ của bọn ngụy một câu khẩu hiệu mừng cam lộ giải phóng quân và dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới và câu toàn quân và dân sẵn sàng chiến đấu cao quyết tâm giải phóng hoàn toàn tỉnh quảng trị lòi hoài vừa xóa sạch khẩu hiệu cũ của bọn địch rồi viết hai câu khẩu hiệu chữ to nên cũng đã hết cả buổi sáng mới xong Một chiếc trực thăng của bọn địch bay trên bầu trời Đông Hà Cam lộ đã bị súng 12 ly 7 của trung đoàn đại đội 16 bắn rơi tại chỗ. Ngày 7 tháng 4 năm 1972, mấy hôm nay ta dừng tác chiến để củng cố lực lượng, chúng tôi tiếp tục làm công tác dân vận và thu gom súng đạn của bọn địch bỏ lại, phá các khẩu hiệu cũ của chúng, treo cờ và dán khẩu hiệu của quân giải phóng. Cả vùng Cam lộ bây giờ đã rực rỡ cờ giải phóng. Làng xã đã được du kích cùng với bộ đội dọn dẹp sạch sẽ, một cảnh thanh bình sau giải phóng đã chớm nở. Tuy nhiên trên trời, máy bay của địch vẫn đang oanh tạc ở một vài nơi và pháo của bọn địch vẫn đang bắn tới, nhưng thưa thớt thôi. Lúc này chủ yếu là bọn chúng đang tập trung đánh phá dọc theo đường 9 và xung hiếu. Ngày 8 tháng 4 năm 1972, Hôm nay quân ta lại bắt đầu tấn công vào Tây Trì, cầu Đông Hà, Nhan Biều và áp sát cầu Quảng Trị. Đại đội của tôi được lệnh rời khỏi Cam Hiếu, vận động theo đường mòn tiếp cận đường số 9. Mặc dù pháo của bọn địch đang bắn liên tục như mưa dọc theo trục đường, nhưng lệnh vẫn phải cơ động vượt qua. Chúng tôi cứ đợi hơi ngớt tiếng pháo là một hai người lại vận động qua đường. Cả đơn vị đã phải mất đến hơn một tiếng đồng hồ mới qua hết trên mặt đường nhựa, lỗ chỗ những vết đạn pháo, mùi thuốc đạn vẫn còn khét lẹt và hăng hăng xông vào mũi. Cả đại đội may mà không có ai việc gì. Lúc này thì bộ binh của ta đã đánh bật bọn địch khỏi quay vạc, bọn chúng đang chạy giạt về khu thủ quanh thị xã Đông Hà. Chúng tôi lên lập trận địa ở trên mỏm một dãy quay vạc ngay gần đường 9, từ đó để bắn vào điểm cao 30 án ngữ ở phía ngoài thị xã Đông Hà, cự ly bắn khoảng gần một cây số. Đến tầm 15 giờ chiều thì chúng tôi được lệnh bắn vào cao điểm 30, cự lý bắn 980 mét. Đạn rơi nổ vây quanh cái lô cốt lọ mực, nhưng bọn địch đã chui hết vào trong lô cốt nên chắc cũng chả ăn thua gì. Lệnh của trên bảo bắn thì cứ phải bắn, chứ bắn vậy chẳng qua như trêu để cho nó phản pháo lại thôi. Và y như rằng chúng tôi đã được hưởng một trầu pháo phản kích vào sát khu vực trận địa, hòi bay mũ mịt. Ngày 9 tháng 4 năm 1972. Hôm nay nghe chính trị viên thông báo là tình hình hoạt động của sư đoàn và một số đơn vị có liên quan nên bọn tôi được biết như sau. Đúng 15 giờ ngày 8 tháng 4, pháo binh của ta đã nhà đạn. 5 giờ ngày 9 tháng 4, các đơn vị bộ binh xe tăng được lệnh xuất kích. Ở Đông Hà, thượng tá Trương Đình Mậu, sư đoàn trưởng sư đoàn 308 đã ra lệnh cho trung đoàn trưởng trung đoàn bộ binh 36 nhanh chóng chiếm ngã ba đường 1, đường 9. Nhưng quân địch đã chống trả quyết liệt, chưa phát triển lên được. Lực lượng của ta cũng đã bị thừa lại tương đối nhiều. Một số xe tăng đã bị bọn địch bắn cháy dọc theo đường số 9. Trung đoàn 102 đang tấn công quân địch ở điểm cao 30, Động Côn. Còn Trung đoàn 48 và tiểu đoàn độc lập 15 thì đang thọc sâu để chia cắt ở Lai Phước. Cũng đang đều bị chặn lại, không phát triển được. Kể cả ở Ái Tử, Lai Phước cũng đang bị trùn lại. Do chưa được chuẩn bị chú đáo và lại chưa có cách đánh phù hợp nên các mũi tiến công đều đang vấp phải sức kháng cự có chiều sâu của quân địch bị tổn thất tương đối lớn và không thực hiện được kế hoạch Nghe tin Trung đoàn trưởng Trường Ngọc Trác và Chính ủy Nguyễn Văn Bích vừa hội ý xong ở sở chỉ huy gần Sông Hiếu đang chuẩn bị về hầm thì đã bị trúng một quả đạn pháo hy sinh cả hai Đây là một tổn thất lớn đầu tiên của Trung đoàn 36 tại phía Bắc Đông Hà Ngày 11 tháng 4 năm 1972, hai hôm nay chúng tôi đang quan sát bọn địch trên khu vực cao điểm 30. Trên đó có 3 khu vực gồm lô cốt hình lọ mực, một khu nhà gì đó có anten và một khu có vài công sự đắp bằng rất nhiều bao cát. Bao bọc vòng quanh là rất nhiều lớp hàng rào, đủ các loại, dây thép gai. Hàng ngày vẫn thấy bọn chúng hoạt động rõ mùn một, một, thậm chí có lúc còn thấy cả tên lính đi vệ sinh ở sườn cao điểm. Chiều hôm qua còn thấy có cả một chiếc xe Jeep chở mấy tên và cả mấy đứa con gái. Bọn chúng xuống gần lô cốt rồi đi khuất về phía sau. Sáng nay lại thấy có thêm hai chiếc xe tải từ phía sau cao điểm chạy lên phía trước lô cốt và bọn chúng xuống quanh bốc hàng gì không rõ. Pháo binh của bọn địch vẫn đang bắn nhiều về phía đường 9 nhưng thỉnh thoảng chúng cũng chuyển làn cả vào khu vực trận địa của chúng tôi làm cây cối và đất đá loang lổ khói khét lẹt hăng hắc. Máy bay của chúng vẫn đang ném bom khu vực cầu đuổi, thị trấn Cam Lộ, cao điểm 241 và dọc theo đường 9 cũng như hai bên bờ sông Hiếu. Còn trên trời thì suốt ngày lúc nào cũng có hoặc cái thằng L-19 ngò nghiêng hoặc cái thằng OV-10 cứ về ve ở trên đầu đến nhức cả đầu. Mọi hoạt động của chúng tôi đều phải hết sức cẩn thận, kẻo trên không thì máy bay chính xác, còn mặt đất thì bọn địch từ khu vực locốt cao điểm 30 chúng có thể nhìn thấy, nên đi lại ngoài việc ngụy trang còn phải cúi lom khom mà bước. Còn ban đêm thì pháo sáng của chúng lúc thì bay vút lên rồi tỏa sáng, lúc thì treo lơ lửng một lúc lâu ở trên đầu, sáng đến mức có thể nhìn thấy rõ cái locốt lọ mực. Nhưng dù sao, về đêm thì hoạt động cũng thoải mái hơn. Ngày 13 tháng 4 năm 1972, mấy hôm nay trời nắng quá, đã bắt đầu vào mùa hạ rồi, nên thời tiết bắt đầu nóng nực. đã vậy, vì mặt trận nằm trên cao điểm mà chỉ toàn sim mua và một số cây giải lúp xúp nên chẳng có tác dụng che nắng gì cả. Do vậy cơ mặc sức cho ông trời nhăn nhó rơi xuống tận đáy cũng sự pháo ai không trực muốn tránh nắng thì chỉ còn có cách chui vào hầm trú ẩn mà thôi. Còn những người trực trận địa và những người quan sát hoạt động các mục tiêu cũng như người cảnh giới địch thì cứ gọi là thỏa sức mà phơi mình giữa trời nắng chang chang. Nước uống cũng phải hết sức hạn chế. Nhiều lúc khát khô cả cổ cũng chỉ dám tu một ngụm nhỏ cho đỡ đắng miệng mà thôi. Bếp của anh nuôi cách một đoạn về phía chân đồi ở phía sau. Thỉnh thoảng mới tiếp tế cơm nước lên cho chúng tôi trên trận địa. Hôm nay, pháo binh của bọn địch bắn mấy lần quanh trận địa và dọc đường 9. Trong đó có một lần trúng vào đội hình của một đơn vị đã làm hỏng một khẩu AK và một góc hầm trú ẩn của khẩu 2. May mà mọi người đều bình an, không ai việc gì. Ngày 15 tháng 4 năm 72, hôm nay có một đoàn trinh sát của pháo binh bông lau. Khoảng chục người đi trinh sát địa hình và nắm địch ghé qua trận địa. Tôi rất ngưỡng mộ các anh ấy vì ở một binh chủng mà pháo thì bắn từ xa mà uy lực lớn, hành quân thì đi bằng xe kéo, không phải mang vác nặng, này phải lấm lem chui lủi như chúng tôi. Anh em chúng tôi vừa cung cấp một số tình hình và trò chuyện với họ được chừng 30 phút thì các anh ấy đi lên phía trước. Đoàn Bông Lâu là đoàn pháo binh của mặt trận, trung đoàn pháo binh 38, như vậy chứng tỏ sắp tới ta sẽ đánh mạnh vào khu vực Đông Hà. Không biết lần này có dứt điểm được hay không, có thêm sự chi viện của pháo lớn cộng với pháo cối đi cùng của chúng tôi nữa thì bộ binh sẽ an tâm để tiến công hơn. Ngày 16 tháng 4 năm 1972, hôm nay lại được nghe thông báo tình chiến sự vừa qua và nhiệm vụ sắp tới. Sau 2 ngày gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất và điều chỉnh lực lượng, chúng ta đã mở đợt tấn công tọc sâu vào trung tâm phòng ngự của địch. Đúng 15 giờ ngày 8 tháng 4 năm 72, các đơn vị pháo binh của ta đã bắn phá dữ dội cùng căn cứ Đông Hà-Ái Tử-La Vang. Ở trên hướng Đông Hà, Trung đoàn 24 thuộc sư 304 được xe tăng nghiệm trợ đã đánh vào căn cứ Phượng Hoàng-Ái Tử. Còn trên mặt trận cánh Đông, hai tiểu đoàn đặc công là tiểu đoàn 19 và 25, một tiểu đoàn 47 của khu vực Vĩnh Linh đã vượt qua sông Cửa Việt, tiến công bọn địch ở một số xã thuộc phía Bắc huyện Triệu Phong, lực lượng bộ đội địa phương Quảng trị đã khẩn trương luồn sâu xuống đồng bằng, du kích cán bộ chính trị, cơ sở quần chúng trong vùng bọn địch tạm chiếm, vừa hoạt động nhỏ lẻ rộng khắp, vừa giúp cho bộ đội chủ lực chuẩn bị chiến trường, tạo thế và lực cho đợt tấn công mới. Trước tình hình nguy cấp, bọn địch đã điều động lực lượng dự bị chiến lược ra Huế. Bọn Mỹ dùng máy bay và pháo hạng đánh phá ác liệt, hồng ngăn chặn lực lượng của ta. Ngày 17 tháng 4 năm 1972, sáng nay cơn mưa rào lớn đầu mùa hè như làm dịu mát hẳn cái nắng trói rang. Chúng tôi lại phải mất công tát nước ở trong công sự pháo cũng đủ mệt vì không có dụng cụ mà chỉ dùng những cái vỏ nhựa đựng ngồi nổ múc tát từng chút một chút một. Do không có gì che ngoài mấy cái tăng ni lông nên vẫn bị ướt hết quần áo vì gió thổi. Vẫn phải thi nhau tát nước nên ai nấy đều lấm lem và thấm mệt cả. Buổi chiều thì trời ngớt mưa rồi lại tiếp tục nắng. Mà cái nắng sau mưa làm cho không khí oi bức khó chịu hơn nhiều. Lúc này lại thấy xuất hiện máy bay OV-10 ee ở trên đầu và lại phản lực gầm rít Chúng ném bom đâu như ở địa chỉ 241-544 và ở hướng giúp miếu cồn tiên. Bữa trưa hôm đó vì trời mưa, ướt bếp hoàng cầm nên không nấu ăn được. Vì vậy anh em đành phải tự giải quyết bằng lương khô, tạm vậy. Cũng may là nhờ có mưa mà chữ được một ít nước để dùng. Trong ngày, pháo của bọn địch đã bắn mấy lần vào khu vực quay vạc, nhưng lần gần nhất cũng cách nhận địa chúng tôi gần 100 mét. Ngày 19 tháng 4 năm 1972, tối hôm qua, tôi và các anh nhân ganh kim mão và một vài người nữa đi nhận thêm đạn pháo ở kho của trung đoàn nằm ở gần cam lộ khi chúng tôi về đến gần trận địa thì được tin do anh em bộ binh báo là do bọn địch nỗng ra gần nên trận địa đã được chuyển sang mỏm hai rồi bây giờ ở đây là trận địa chốt của họ rồi anh em bộ binh chỉ đường cho chúng tôi đi theo hướng một con đường mòn anh em chúng tôi cứ lầm lũi mà đi không biết ở đâu nữa Trời thì tối đen như mực, cứ nhắm cây mỏm đồi ở phía trước mà đi. Đi được một lát thì đã nhìn thấy rõ cái lô cốt lọ mực của địch. Hoảng qua nên cả đoàn đành cung thống nhất là sẽ tạm dừng nghỉ lại để chờ gần sáng nhìn cho rõ mới dám đi tiếp. Vì lúc này trời tối qua nên không biết đi thế nào. Và lại vì phải gánh đạn nặng nên cũng đã mệt dã rời rồi. Bọn tôi đã nán lại vào một cái bãi sim mua, chờ cho mờ mờ sáng để có thể nhận được phương hướng rồi mới đi tiếp. Cùng phải mất khoảng 3-4 giờ, trời mới hơi hương hửng sáng. Nhìn thấy được thì mới biết là mình đã đi trịch đường về hướng cao điểm 30. Hú vía, nếu không dừng lại thì chúng tôi đã đâm thẳng vào đất địch. Lúc này thì mới phân biệt rõ được mỏm hai quay vạc là ở phía bên tay phải theo hướng đi hôm qua. Liền cắt hướng đi tiếp về phía đó. Đến sườn đồi thì may qua đã tìm đúng được trận địa. Cả đơn vị cũng vui mừng vì thế anh em chúng tôi đã về tới. Bởi họ cũng đã phải lo lắng suốt đêm hôm qua. Nghỉ một chút rồi lại cùng với anh em đào thêm công sự và hầm trú ẩn. ngụy trang trận địa cùng hết cả buổi sáng. Buổi chiều quan sát hoạt động của bọn địch. Trên đầu vẫn là một chiếc gọng bừa cứ bay không ngớt. Còn cái thằng L-19 thì quần đảo về hướng Cam Lộ. Ngày 21 tháng 4 năm 1972, buổi tối nay vào lúc khoảng 19 giờ khi đó đồng chí Bèo, người dân tộc Mường, Hòa Bình đang gác thì phát hiện thấy mấy bóng đèn mặc quân phục rằn ri từ phía sau đang mò lên trận địa, vội báo cho các khẩu đội là có bọn tham pháo địch đang đi vào khu vực trận địa. Trung đội trưởng lập tức ra lệnh cho mọi người chuẩn bị chiến đấu, tôi vờ vội lấy khẩu AK và hai quả lựu đạn, rồi ép sát người vào cái thành công sự pháo, chờ đợi. Tôm người dân Di vẫn đang tiến lại gần, khi chỉ còn cách khẩu đội 1 chừng 15m, cách chỗ tôi chừng 30m thì bóng có tiếng hồ, nổi gió, bên phía khẩu đội 1 có tiếng đáp, rông bão, lập tức hai bên đã nhận ra nhau. Thì hóa ra đó là một tổ đặc công của sư đoàn Đang trên đường tiếp cận Đông Hà Qua trận địa của chúng tôi Khi đó hai bên Bên nào cũng nói suýt nữa Thì đã nổ súng hoặc ném lựu đạn Mà nếu ném lựu đạn Thì chúng tôi tòi cả Vì rất dễ trúng vào cái hầm pháo Bởi khoảng cách đã quá gần rồi Hình công sự thì nhìn khá rõ Mỗi khi có pháo sáng của bọn địch treo Lơ lửng trên đầu đùng thật là hú vía Nhưng rồi cũng vui vì anh em đồng đội gặp nhau, truyền trò được mấy phút rồi các anh ấy lại đi lên phía Đông Hà. Ngày 23 tháng 4 năm 72, mùa hè trời nắng nóng, chân địa của chúng tôi thì lại nằm ở trên sườn đồi, tuy là không phải chọc hẳn nhưng cũng chỉ có lúp xúp các loại sim mua và những bụi cây nhỏ hầu như phơi giữa nắng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Ngoài cái việc phải luôn luôn thay lá ngụy trang, lại phải dùng cành lá để che người cho đỡ nắng. Mà cái việc đi lấy cành lá thì lại phải đi xa công sự pháo để lấy, tránh khỏi bị lộ. Lúc đầu thì chúng tôi lấy cành nhưng nhanh héo quá, nên sau anh em chúng tôi phải đi đào cây, có cả cái vầng đất mang về trồng xuống quanh công sự pháo thì mới tạm ổn. Xong vì không có nước tưới nên cũng chỉ kéo dài được khoảng chừng tuần lễ vẫn cứ phải thay. Việc thoát ly khỏi công sự để đi lấy ngụy Trang cũng khá nguy hiểm. Như hôm qua tôi vừa mới đi lấy được vài cây thì cũng đúng vào lúc pháo giàn của bọn địch bắn tới như mưa. Tôi bây giờ chỉ kịp quẳng cả xe cây và nằm xuống một cái rãnh nhỏ. Có lẽ là do mưa xói đất thành cái dòng chảy thì tiếng nổ đã tui bụi. Hòi đạn, đất đá bắn tung tóe Trong đầu lúc bây giờ, cầu trời khân Phật, đừng đừng, đừng có trúng mình. Mày qua, phao chuyển làn thế là vơ vội sẻng vào cây, rồi cắm đầu cắm cổ chạy về công sự. Đúng là hút chết. Ngày 25 tháng 4 năm 72, quân ta vượt sông Hiếu, tập kích lực lượng bộ binh tăng thiết giáp của địch ở Tây Trì, cầu Đông Hà. Các đơn vị đánh mạnh vào An Đôn, Nhan Biểu, áp sát cầu Quảng Trị. Đơn vị của tôi đã liên tiếp bắn chi viện cho tiểu đoàn bộ binh tiến công theo trục đường 9. Nhưng pháo của bọn địch bắn mạnh, cộng với các loại hỏa lực bắn thẳng khác, rồi xe tăng của bọn địch bất thần từ các hầm ẩn nấp theo những sườn cao điểm bỏ lên, xông ra, chặn đánh. Lực lượng của ta đã phải chịu tổn thất, nên cuộc tấn công cũng chỉ diễn ra nhanh chóng, rồi đã buộc phải tạm dừng lại ngay. Liền sau đó thì pháo binh của bọn địch bắn trả chát chúa khắp nơi. Rồi cả ngày máy bay của chúng thi nhau đánh phá dọc đường 9 và lên cả dễ quay vạc. Quay vạc là một dãy gồm có mấy ngọn đồi nối nhau kéo thành hình dài án ngữ ở phía tây bắc thị xã Đông Hà. Cách trung tâm thị xã khoảng 3 4 số. trần địa của chúng tôi lúc này đang đóng ở mỏm 2, còn phía mỏm 1 là sát với đường 9, khói, bụi. Của bom, của đạn pháo mù mịt và hăng sạc sụa. May trong đại đội không có ai bị thương vong. Ngày 26 tháng 4 năm 72, vừa sáng sớm thì đã có lệnh gọi bắn. Thắng lấy phần tử, còn tôi cân chỉnh bỏ nước xong, thì anh Kim liên tục thả đạn vào nòng. Từng viên đạn vun vút lao đi sau mỗi tiếng nổ của liều phóng. Nhìn về phía cao điểm 30, những trùm đạn cối của chúng tôi nổ xen lẫn với đạn pháo của đơn vị bạn. Tất cả cơ bản là chùm quanh mục tiêu trên cao điểm 30 và 35. Trên đó có khu lô cốt, khu nhà ở trên đó thấy có cả cần anten, nhưng chưa rõ là khu gì. Lại còn một khu có rất nhiều công sự đắp bao cát nữa. Không thấy bọn địch đi lại vì có lẽ bọn chúng đã chui vào công sự hết. Khi đó Trung đội trưởng Lương đã hạ lệnh dùng pháo nổ chậm, tức loại khoan sâu hơn. Vừa bắn tếm được khoảng chừng hai chục viên thì nghe tiếng chiếc tiền không rồi thì những tiếng nổ lan xạ quanh trận địa. Pháo binh của bọn địch đang phản pháo. Chúng cũng bắn chính xác ghê. Không biết tại sao bọn chúng bắn chúng như vậy nhỉ? Hay chỉ là vô từng trúng thôi? Tôi vẫn cứ thắc mắc hoài mà không sao giải đáp được. Cả trận địa lúc bấy giờ mu mịt khói đạn. Cũng may có lệnh dừng bắn nên mọi người đều vào hầm trú ẩn kịp thời. Ngồi ở trong hầm mà ai cũng như dán vào vách hầm Tôi vừa nhầm đếm từng loạt pháo của bọn địch Vừa nghĩ cầu trời đừng có trúng vào hầm Mày quá Cũng chỉ mấy phút sau thì nó lại chuyển làn bắn về phía cuối đồi Khi ra khỏi hầm kiểm tra lại Thì thấy pháo đạn còn nguyên Chỉ có là đất đá cây cỏ Bày tung tué Làm bẩn hết cả đống đạn và thân pháo Cả đơn vị không có ai việc gì